Mãi mãi là bao xa dịp lạc vô tâm, chương một, hôm nay đối với quan tiêu úc là một ngày chấn động, cô phải chuyển sang phòng trọ mới, kéo theo túi lớn túi nhỏ đổi phòng tất nhiên không phải chuyện gì to tác, điều khiến cô kích động là bạn cùng phòng mới lại chính là người bị các cô mắng suốt 3 tháng nay, hồng nhan họa thủy không hẹn mà gặp, bạch lăng lăng, nói thật, dùng cụm từ hồng nhan họa thủy để miêu tả bạch lăng lăng có hơi khoa trương, nhưng nếu đi hỏi tâm di, Bạn cùng phòng với Tiểu Út ở đại học thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói thế. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Bạch Lăng Lăng, Quang Tiểu Út câu đầu tiên hai người chào nhau trong lần gặp đầu tiên là như vậy. Tiểu út nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá từ trong ra ngoài cô bạn cùng phòng mới. Bạch Lăng Lăng hoàn toàn khác hẳn so với hình dung của cô, mái tóc đen mềm mại chấm eo buông xỏa tự nhiên, làm tôn lên làn da mịn màng trắng nõn. Gián người cao gầy cân đối bên dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình vẫn lộ ra những đường tông quyến rũ, tuy thoạt nhìn giống như hơi thiếu ngủ, nhưng đôi mắt thông minh trong sáng lanh lợi, vẻ mặt ôn nhu xinh đẹp nền nả khiến người trước mặt cảm thấy rất dễ chịu. Một nữ sinh như vậy nếu đi trong vườn trường hẳn sẽ tạo nên một quang cảnh tuyệt đẹp, nhưng không thể gọi là tuyệt sắc mỹ nhân, càng chẳng nhìn ra ý vị hồn siêu phách lạc chỗ nào, cô có thể làm cho Trịnh Minh Hạo, người được toàn đại học T công nhận là nhân vật đình đám. Đánh nhau một trận trí tử với bạn thân nhất của anh ta ư, tinh đồn vẫn còn phải xem lại. 3 tháng sau, tiểu út nằm trên giường trong phòng ngủ, tay ôm một quyển tiểu thuyết ngôn tình, ánh mắt lại dừng trên người lăng lăng. Cô những tưởng loại nữ sinh hòa thủy như lăng lăng, rất có thể dùng nhiều thủ đoạn này kia để lượng lờ cách thân với các nam sinh ưu tú một cách thành thạo. Nhưng qua một thời gian dài quan sát, cô phát hiện lăng lăng mỗi ngày ngoài việc đến phòng tự học ôn bài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 Chẳng hạn có thể vô tình nhìn thấy sổ tiết kiệm hay thẻ ngân hàng của cô để bừa khắp nơi, hết tiền thì lấy đại một cái đi rút. Cô rất ít khi đi mua sắm, không đam mê hàng hiệu, lên mạng thấy bộ quần áo nào vừa mắc thì đặt mua luôn, chờ người ta giao tới cửa. Tất nhiên điều kiện tiên quyết là cô sở hữu một gián người vượt trên cả tiêu chuẩn người mẫu. Điều khó hiểu nhất là, cô ngay cả ăn cơm cũng không đúng giờ đúng dứt, trên giá sách nhét đầy đồ ăn vặt, khi nào đói thì lấy ra ăn tạm.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 Bỏ tiểu thuyết trong tay xuống, ngồi dậy trên giường, chọn hỏi một đề tài hơi riêng tư, lăng lăng, lúc tớ vừa về thì gặp anh chàng siêu đẹp trai của khoa cậu, cặp mắt hút hồn vậy mà cũng không chinh phục nổi cậu sao, lăng lăng thờ ơ lắc lắc đầu, thông thả vén lại mớ tóc rối, đẹp trai có mài ra cơm ăn được không? Tiểu út nghe mà muốn té xỉu, quan niệm tình yêu hậu hiện đại chủ nghĩa gì thế này, thật khiến cô tâm phục khẩu phục mà, tiểu út tiếp tục nghĩ ngợi, bò xuống giường. Cầm ly nước nóng thổi thổi hỏi, bạn Nam lần trước đến phòng ngủ của chúng ta hình như có tình ý với cậu, hắn còn nhờ tớ hỏi khi nào cậu có thời gian, hắn muốn mời cậu đi ăn cơm, nảy mặt cậu vậy, nhưng với điều kiện là không có lần sau đâu, tại sao cậu không thử cho hắn một cơ hội, gia đình cậu ta chắc chắn rất giàu đó, lăng lăng bày ra một vẻ mặt tha cho tớ đi, theo sau cái loại con nhà giàu này có vô số con gái rình rập như hổ rình mồi. Hắn mà thủy chung được với mình tớ thì tớ nhảy lầu cho cậu xem, cậu ta đối với tớ chẳng qua chỉ là tò mò, muốn quen chơi vậy thôi, nếu tớ tin hắn là loại người chung thủy đến chết, không phải tớ không cưới, thì thật ổn phí hơn 20 năm sống trên đời, vậy cậu thích dạng con trai nào, cô hơi nghi ngờ phải chăng lăng lăng rốt cuộc không thích đàn ông, loại này nè, thấy lăng lăng chỉ vào màn hình máy tính, cô tức tốc chạy lại xem, ánh mắt kinh ngạc. Một avatar hình cái đầu hói đáng yêu đang nhấp nháy trên màn hình, lăng lăn mở khung chát, gõ vào trong đó, chúng ta nói chuyện đã 8 tiếng rồi, anh không thấy đói à, anh làm ơn đi ăn cơm dùm em đi, tiểu út nhìn đồng hồ, 8 tiếng, lăng lăng, cậu cũng chưa ăn cơm sao, tớ không đói, nói xong cô lại tiếp tục gõ, nếu anh đói bụng thì phải đi ăn đi, đừng tỏ vẻ như quan tâm em thế, anh đã ăn từ sớm rồi, đồ ăn gọi bên ngoài làm cũng khá ngon. Em có muốn thử không, anh gọi họ mang đến cho em một phần, thôi, đừng nói linh tinh nữa, chờ đồ ăn chỗ các anh giao lại đây thì em đã ngõm từ đời nào. Cô nghĩ nghĩ lại gõ tiếp một câu, không nói nữa, em đi học đây, nếu không lọt vào danh sách học lên tiến sĩ thì lão boss biến thái kia sẽ không để em toàn mạng đâu, được, dạ dày của em không tốt, nhớ phải ăn gì đó rồi hẳn đi, biết rồi, nói mãi, bài, gu của cô quả nhiên thực độc đáo.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 Xuống giường, blacklist, không thể tưởng tượng cô bạn cùng phòng thiên tài này, quen biết đã vài năm mà ngay đến cả bước thứ nhất cũng chưa tới, tốc độ quả thực là rùa bò, tiểu Út vừa định tiếp tục nói nhảm thì điện thoại lăng lăng đã reo vang, hai tay lăng lăng cầm di động, màn hình màu xanh nhạt phản chiếu ánh mắt rầu rỉ, trong lúc cô ngẩn người nhìn dãy số gọi đến chớp nháy, đôi lông mày thanh tú tựa dãy núi xa xăm mờ ảo khẽ nhíu lại, vẽ mặt hoàn toàn không phải phiền phức.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 Anh cố ý về để bắt em mời cơm anh đây, hả, rõ ràng lăng lăng rất kinh ngạc, vội vàng ngồi thẳng dậy, anh đã về rồi sao, anh đang trên đường từ sân bay về đại học T, đừng xúc động quá, chủ yếu anh vẫn nhớ một chầu ở Shangri-La mà em đã đồng ý mời anh, em không có tiền lăng lăng cự tuyệt thẳng thường, vậy đến căn tin trường đi, anh là người dễ tính, một tô mì trường thọ là được rồi, căn tin, theo anh đến căn tin ăn, sau này em lấy chồng sao nổi. Em yên tâm, nếu em ở giá anh sẽ chịu trách nhiệm, em thà cả đời ở vậy chắc Quy Quy, Bạch Lăng Lăng, em được lắm." Tiểu Út cố nén cười, quay lại ngồi trên ghế, chẳng trách không có chàng nào dám cùng Lăng Lăng nhập nhằn không rõ, phương thức cự tuyệt độc ác như vậy, nếu đổi lại là người tâm lý yếu chắc đã muốn treo cổ tự sát, còn tâm lý tốt thì cũng phải đóng cửa tự kỷ hơn nửa tháng. Cuộc trò lâm vào thế trầm mặc ngượng ngùng, Lăng Lăng yên lặng refresh chữ ký của bạn bè trên QQ.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 Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật, nửa tiếng nữa mang tới được không? Phòng A918, khu nhà trọ số 12, Đại học T, A, nhất quyết không được vẽ hình hoa hồng, hình tim gì lên bánh đâu nhé, lời chúc thì ghi, chúc mừng sinh nhật Minh Hạo, Minh Hạo ư tiểu Út đứng bật dậy, đừng nói trịnh Minh Hạo nha, lăng lăng rõ ràng bị cô dọa hết hồn, điện thoại mém rơi xuống đất, cậu biết anh ấy hả, cô có thể không biết sao? Cô nàng trương tâm di bạn cùng phòng với tiểu Út thời đại học mê anh ta như điếu đổ, suốt ngày tụng hai chữ minh hạo trên môi, quá khứ huy hoàng của anh ta cô nghe qua không dưới 10 lần, có thể kể ra van vách, 17 tuổi đổ thủ khoa ngành tinh học đại học T, kỳ thi đầu tiên năm nhất, anh ta đứng đầu cả khoa, từ dưới lên, anh ta thi trượt tất cả các môn, nếu không nhờ gia đình chạy trọt, anh ta đã có thể bị đuổi học, tước bằng, năm 2, thành tích có khá hơn.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 Hãy tâm di giam mình trong phòng ngủ khóc lóc suốt 7 ngày, khi đó tiểu út khuyên tâm di, khóc gì chứ, cũng chỉ là tạm nghỉ học thôi, cùng lắm thì cậu cũng bảo lưu, chạy đến công ty anh ta làm loạn lên là được. Cô ấy hỏi lại, cậu có biết vì sao anh ấy nghỉ học không, anh ấy đánh nhau với Uông Đào, bạn thân nhất của ảnh, cô hỏi, chuyện là thế nào, vì một cô gái, khi ấy tiểu út nhìn tâm di khóc lóc như mưa, trong lòng thầm cảm tháng, hỏi thế gian tình là gì. Là đồ bỏ, cô thầy chạy rong tự do tự tại trên sa mạc Sahara, chứ không cần cuộc sống bị chôn vùi bởi thứ tình yêu đáng sợ này. Sau đó, tâm di tìm cách đi nghe ngóng từ bạn cùng phòng của Ung Đào mới hay một tin nội bộ, cái cô nữ sinh kia tên Bạch Lăng Lăng, là bạn gái của Ung Đào.